Khi chị Ngọc tuyên bố lấy chồng, cả nhà ai nấy đều kinh ngạc. Mọi người cùng ngừng ăn, nhìn về phía chị. Cô tôi ngẩng tai lên như sợ đang nghe nhầm. Bố mẹ tôi ý tứ liếc nhìn nhau một cái thật nhanh. Thằng Tâm reo lên. Chị lấy chồng thật hả chị Ngọc? Tôi quay sang mắng nó. Cái thằng biết gì mà nói, để người lớn nói chuyện. Thằng Tâm vặn lại tôi ngay. Thế dễ chị cũng là người lớn đấy phòng. Tôi vênh mặt lên định trả lời. Chí ít, tôi cũng đã 14 tuổi, lớn hơn thằng Tâm đến 3 tuổi còn gì. Nhưng mẹ tôi đã lên tiếng. Hai đứa này, có im đi không? Cô tôi nãy giờ chưa nói gì, chỉ chăm chăm nhìn chị Ngọc. Bây giờ, cô tôi mới chậm rãi gật gù. Cuối cùng con cũng chịu lấy chồng rồi. Chị Ngọc cúi đầu tránh cái nhìn của mẹ. Mẹ đồng ý. Phải không mẹ? Cô tôi cười to. Thì đồng ý chứ sao không? Lâu nay chẳng phải tôi đã dục cô lấy chồng cho tôi có cháu bé à? Chị Ngọc rụt rè. Thế hôm nào con bảo anh ấy đến chào mẹ. Mẹ nhé. Cô tôi há hốc mồm. Anh ấy? Thế anh ấy là thằng nào? Không phải là cậu giáo à? Chị Ngọc rằn rỗi. Mẹ thì lúc nào cũng cậu giáo. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Mới nghe chị Ngọc nói thế, cô tôi đã trợn mắt quát. Mày nói thế là sao hả con? Thế mày định lấy thằng nào? Rồi không đợi con gái kịp trả lời. Cô tôi đã trợn mắt quát. Đừng hỏng dẫn thằng nào về cái nhà này. Tao không đồng ý đâu biết không? Nước mắt dươm dướm. Chị Ngọc phân bua. Mẹ đã biết anh ấy thế nào đâu mà không đồng ý. Thì cũng giống như những đứa trước đây đã từng đến tán tỉnh cô chứ gì. Mẹ! Sao mẹ lại nói thế? Cô tôi cao giọng Thế thì tôi phải nói thế nào cho cô vui lòng đây? Chị Ngọc không nói gì nữa. Chị đứng dậy bước nhanh về phòng mình. Cô tôi nói với theo. Còn với cái? Mới nói chừng đó mà đã. Bố tôi không nhìn được. Lên tiếng. Chị cũng vừa phải thôi. Con Ngọc nó cũng sắp 30 tuổi rồi còn gì. Lập tức, cô tôi nổi cáu. Cậu bênh nó phải không? Em chẳng bệnh ai bỏ ai cả. Nhưng chị phải để cho nó lấy chồng chứ. Thì tôi có khi nào không cho nó lấy chồng đâu. Bố tôi thở dài. Thế sao bây giờ chị lại phản đối? Cô tôi mỉm cười. Tôi đã hứa gả nó cho cậu giáo rồi. Tôi không thể nuốt lời. Thấy không khí mỗi lúc một căng thẳng, mẹ tôi kéo tay bố tôi ra hiểu, Nhưng bố tôi không chú ý đến. Nhưng nó không ưng. Sao chị ép nó mãi thế? Mặt cô tôi tím lại. Chuyện của mẹ con tôi, tôi không muốn ai can thiệp vào. Bố tôi cũng tức giận không kém. Thế chị coi tôi là người dưng chắc. Cô tôi cương quyết. Cậu mà xen vào, tôi từ cậu luôn. Bố tôi lắc đầu, ngao ngán. Mẹ tôi hết nhìn chị lại nhìn chồng, không biết nên nói gì. Thằng Tâm nãy giờ vẫn theo dõi cuộc khẩu chiến. Nó nhìn tôi lẻ lưỡi rồi làm bộ thở ra. Ăn mất cả ngon. Nói xong, thằng bé bỏ chén cơm đang ăn dở xuống bàn. Chuồn lên nhà trên. Mọi người cũng chẳng bụng dạ đâu mà ăn với uống. Lặng lặng đứng dậy. Tôi phụ với mẹ dọn mâm xuống nhà bếp. Tôi định rửa chén nhưng mẹ tôi bảo. Con lên với chị đi. Xem chị thế nào. Chút nữa. Để con rửa chén đã. Được không mẹ? Mẹ tôi gạt đi. Đi ngay đi. Còn hẹn lần hẹn lựa gì nữa. Tôi cười. Nhìn mẹ kia Mẹ lại sắp giống cô rồi. Hi hi. Mẹ tôi hơi giật mình. Mẹ nhìn quanh rồi khẽ khàng. Kê con bé này. Nói năng ý tứ một chút. Lỡ cô nghe thì sao? Tôi cười to hơn. Chạy lên phòng chị Ngọc. Tôi đẩy cánh cửa khép hở. Nhẹ nhàng bước vào. Chị Ngọc đang ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ. Tôi ôm troảng lấy vai chị. Chị Ngọc. Chị không quay lại. Hỏi nhỏ. Em tìm chị có chuyện gì à? Tôi lắc đầu. Có chuyện gì đâu? Thế sao không ngủ trưa mà lại vào đây? Mẹ lại mắng cho bây giờ. Thế chị không thích em vào chơi với chị à? Chị Ngọc giả vờ nghiêm nét mặt. Ừ đấy. Tôi mỉm cười nũng nịu. Làm gì có chuyện đó? Em biết chị Ngọc bao giờ cũng thương em nhất nhà. Phải không chị? Ai bảo em thế? Chị chứ còn ai nữa. Thật à? Chị đã nói thế à? Tôi bĩu môi. Chứ còn không. Chị Ngọc bỗng chăm chú nhìn tôi rồi thở dài. Trong phút chốc, nét mặt chị trở nên đờ đẫn hẳn. Tôi lo lắng hỏi. Chị Ngọc, chị làm sao vậy? Chị giật mình như choàng tỉnh rồi gượng cười. Chị thèm được như em quá châu à. Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Chị thèm được như tôi ư? Chị đang chế nhạo tôi đấy à? Mẹ tôi vẫn bảo tôi đã 14, 15 tuổi rồi mà chưa trổ mã. Con gái người ta ở tuổi này đã trở thành thiếu nữ thật sự rồi. Còn tôi vẫn tinh nghịch và lém lỉnh như một đứa trẻ. Thấy tôi có vẻ nghi ngờ, chị nói thêm. Chị nói thật đấy. Giả như chị cũng vô tư Hồn nhiên như em. Nếu chị muốn thì chị cứ vô tư đi. Việc gì chị phải buồn thế? Chị Ngọc. Có phải chị buồn vì cô không đồng ý cho chị lấy chồng không? Mà sao chị không nói trước với em gì hết vậy? Em còn thấy bất ngờ huống chi cô. Mà, có phải anh Sang là người yêu của chị không? Chị Ngọc không trả lời. Tôi nói tiếp. Em nói đúng quá còn gì? Hôm trước em có thấy anh Sang đón chị ở trường. Hai người đẹp đôi lắm. Nhưng mà chị Ngọc này, nếu cô không đồng ý cho chị cưới anh Sang thì chị lấy cậu giáo quách, cho cô vui lòng. Chị Ngọc tròn mắt. Em nói gì vậy Châu? Tôi biết mình đã lỡ lời. Tôi cầm tay chị. Em nói đùa đấy mà. Chị Ngọc, chị đừng lo. Thế nào bố mẹ em cũng thuyết phục được cô. Chị Ngọc thở dài. Chị cũng mong được như vậy. Tôi ôm troảng ngang vai chị. Thấy thương chị nhiều quá. Tôi đã sống cạnh chị suốt bao nhiêu năm nhưng do tuổi tác chênh lệch quá nhiều nên tôi không thể hiểu được mọi điều về chị. Như lúc này đây, tôi không biết nên khuyên như thế nào để chị có thể chút bỏ gánh nặng yêu phiền. Ai cũng nói ngày xưa chị Ngọc đẹp lắm. Và cả bây giờ cũng vậy. Lúc chị còn là học sinh phổ thông. Năm nào chị cũng được nhà trường chọn đóng vai nữ tướng Trưng Chắc trong ngày lễ kỷ niệm tưởng nhớ hai bà Trưng. Năm học lớp 12, chị định tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch do sở giáo dục tỉnh tổ chức nhưng cô tôi phản đối dữ quá nên chị lại thôi. Nếu không, có lẽ chị đã đạt danh hiệu Hoa Khôi hay ít nữa cũng là Á Khôi. Là tôi nghĩ vậy. Đến nay, mặc dù đã gần 30 tuổi, trông chị vẫn tươi tắn trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Từ khuôn mặt trái xoan khả ái ấy tỏa ra một sự dịu dàng đầy nữ tính. Chị khiến người ta dễ có cảm tình ngay khi mới gặp. Nép dưới đôi mày thanh tú, đôi mắt đen sáng của chị lúc nào cũng lấp lánh nụ cười. dáng người thon thả, mái tóc dài đen mượt, chị là đối tượng cho lắm kẻ si tình. Từ hơn chục năm về trước, có nhiều chàng trai đã theo đuổi chị. Nhưng chỉ một thời gian ngắn. Những người đó đều thối lui. Chẳng phải họ có điều gì thất vọng về con người hay tính cách của chị. Cũng không phải chị quá kén chọn không để ai lọt vào mắt xanh của mình. Mà nguyên nhân không ai đến được với chị là vì sự có mặt của cậu giáo. Chuyện kể ra cũng khá dài dòng và phức tạp. Cậu giáo vốn không phải là người của vùng này. Mẹ cậu mất sớm. Bố cậu đã tục huyền với người đàn bà khác. Cậu ở với ông bà ngoại từ nhỏ nên tình cảm bố con cậu không được mặn mà cho lắm. Sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp, cậu học tiếp lên thạc sĩ rồi về quê công tác một thời gian. Sau đó, không biết vì lý do gì, cậu xin chuyển vào đây công tác. Theo lời giới thiệu của một người quen, cậu đến nhà tôi xin ở trọ. Nhà tôi khá đông người, ngoài bà nội, bố mẹ tôi, tôi, còn có cô tôi và chị Ngọc. Bà nội tôi giao cho cô tôi quyết định, cô tôi cảm thông cho hoàn cảnh của cậu, lại nể người bạn quen của mình nên sau một lúc chần chừ, cô đã thuận tình mặc dù thật lòng cô cũng chẳng muốn có người lạ vào ở nhà mình. Cô cho cậu giáo ở căn phòng nhỏ căn trên, nơi trước đây ông nội tôi vẫn ở khi còn sống. Năm đó, chị Ngọc vừa tròn 15 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Cậu giáo cũng là người tốt tính. Cậu học cao nhưng không kiêu ngạo và sống hòa đồng với mọi người. Chẳng thấy cậu giận hay nổi cáu với ai bao giờ. Ai nói gì cậu cũng cười. Trong nhà có việc dù nặng nhẹ thế nào, cậu cũng cố gắng làm giúp. Có lẽ vì thế mà chỉ sau một thời gian ngắn dọn về ở, cậu đã làm cho một người khó tính như cô tôi quý mến. Tình cảm đó càng vững bền hơn khi cô tôi phát hiện ra cậu là em họ của người bạn cùng đơn vị của bác Lân, chồng cô. Lúc đầu, cậu giáo cũng chỉ định ở dăm ba tháng gì đó nhưng thời hạn ấy qua lâu rồi mà cậu vẫn không có ý định rời chỗ. Cứ hai tháng, cậu lại về thăm nhà một lần. Nhưng sau này, khi ông bà ngoại cậu mất thì cả năm cậu mới về quê một đôi lần. Còn lại cậu ở nhà tôi và sinh hoạt như một thành viên thật sự. Lâu dần, mọi người trong gia đình xem sự có mặt của cậu như một sự đương nhiên. Không ai có ý bảo cậu dọn đi nơi khác, kể cả bố mẹ tôi. Còn tôi, khi cậu giáo đến ở, tôi mới chỉ một, hai tuổi gì đó nên trước đây tôi cứ ngỡ cậu giáo là họ hàng đằng ngoại của mình. Thỉnh thoảng, cậu cũng có đưa một vài người bạn đến chơi nhưng chưa bao giờ thấy cậu có bạn gái. Mẹ tôi kể lại rằng, một tối nọ, Khi cả nhà đang ngồi xem tivi, cô tôi bảo cậu giáo, cậu đi làm cũng được mấy năm rồi, e cũng sắp 30 tuổi, sao chưa chịu cưới vợ cho rồi, bộ ông thân cậu không sốt ruột hay sao? Cậu giáo cười, có sốt ruột cũng đành chịu thôi chị à? Cô tôi hơi ngạc nhiên, sao vậy? Có ai bằng lòng chịu lấy em đâu mà cưới? Sao lại không có ai bằng lòng? Chỉ có cậu kén chọn thì có. Cơ quan cậu, tôi thấy có mấy cô xinh ơi là xinh. Cậu giáo làm bộ thở ra rồi nói. Có ai ưng em, em cưới ngay. Tự nhiên, cô tôi buộc miệng. Thế còn Ngọc thì sao? Cậu chịu, tôi cho không nói đấy. Chị Ngọc nghe mẹ nói vậy, lừa một cái rõ rải. Mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Khéo không người ta lại tưởng thật. Cô tôi nháy mắt, cười cười. Thật chứ còn không à? Chị Ngọc dần dỗi. Mẹ lúc nào cũng đùa được. Mẹ nghĩ xem, con thì bé thế này, cậu giáo hơn con cả giáp, làm sao mà có chuyện ấy được? Rồi liếc sang cậu giáo, chị nói thêm. Mẹ nói thế cậu giáo lại cười cho. Nhưng cậu giáo không cười như chị Ngọc nghĩ. Cậu nói một cách nghiêm túc như đã suy nghĩ chuyện này từ trước. Nếu cả nhà đồng ý và Ngọc không chê thì thật là vinh hạnh cho tôi. Mấy người lớn há hốc mồm ngạc nhiên. Thật ra, cô tôi cũng chỉ buộc miệng nói vui vậy thôi nhưng có lẽ cậu giáo không nghĩ thế. Trong lúc cậu đang mơ màng về một đám cưới sắp tiến hành thì chị Ngọc đứng dậy. Cậu giáo, cháu thật không hiểu cậu. Cậu như chợt tỉnh, không nói câu nào. Chị Ngọc vội vàng đứng dậy bỏ về phòng mình. Cô tôi xua tay. Con gái đứa nào cũng thế, mới nói dỡn mấy câu đã bỏ đi rồi. Chuyện như thế tưởng là đùa. Nhưng từ hôm đó, cậu giáo có vẻ khang khác. Gặp chị Ngọc, cậu giáo có vẻ ngượng ngập và nói năng lắp ba lắp bắp. Thỉnh thoảng khi chị Ngọc không để ý thì cậu hay nhìn trộm và cười một mình. Tất cả những điều đó không qua được mắt bố mẹ tôi. Bố tôi đùa với mẹ là cậu giáo đã bị trúng tên của thần ái tình. Ngày ấy, chị Ngọc cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, đang là học sinh trung học phổ thông. Một anh lớp trên để ý và làm quen với chị. Chị Ngọc không biết mình đã yêu chưa nhưng hình ảnh của người con trai đầu tiên ấy đã làm trái tim chị sao xuyến. Nhưng mối tình học trò đó không kéo dài được bao lâu. Ngay khi cô tôi phát hiện ra. Cô tôi đang nghiêm khắc ngăn cản và cấm cửa anh chàng nọ. Sau này, chị Ngọc vô tình biết được người mách lẻo chuyện chị có người yêu cho cô tôi không ai khác hơn là người khách trọ mà lâu nay chị vẫn xem như là một người cậu họ. Thế là ấn tượng về cậu giáo trong lòng chị Ngọc ngày một xấu đi. Chị Ngọc càng bực mình hơn khi thấy cậu giáo đổi cách xưng hô với cô tôi. Từ chị hai sang dì hai một cách ngọt ngào lúc nào không rõ. Cậu cũng gọi chị Ngọc bằng tên xưng tôi chứ không còn gọi cháu cháu chú chú nữa. Nhưng chị Ngọc thì vẫn gọi cậu giáo và xưng cháu để cậu đừng ảo tưởng về mối hôn nhân cô tôi sắp đặt khi cao hứng. Tốt nghiệp phổ thông xong, chị Ngọc thi vào trường đại học sư phạm và đỗ khá cao. Chị lên thành phố trọ học, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Chị nói với mẹ tôi, chị không muốn gặp cậu giáo. Mỗi khi chị về... Cậu giáo đều rất vui. Cậu tìm cách săn đón chiều chuộng chị Ngọc để lấy lòng chị. Nhưng chị Ngọc lại đối xử lạnh nhạt với cậu giáo như thể cậu là người xa lạ. Chị hy vọng thời gian và sự xa cách sẽ làm cậu giáo quên tình cảm đơn phương dành cho chị. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của chị Ngọc, cậu giáo càng yêu quý chị hơn. Tuần nào chị Ngọc chưa về, cậu cứ ra ngoài ngõ ngóng, rồi cậu đi vào đi ra cho đến khi thấy chị Ngọc. Còn nếu chị Ngọc ở lại trên trường thì cậu buồn bã ra mặt. Có nhiều lần tôi bắt gặp cậu giáo ngồi ngắm bức ảnh bán thân của chị Ngọc cả giờ đồng hồ không biết chán. Lúc đó, tôi hãy còn quá bé, chưa hiểu vì sao cậu lại làm thế. Tôi đem chuyện này kể với mẹ tôi. Bà chỉ xoa đầu tôi và cười xòa. Suốt bốn năm chị Ngọc đi học xa nhà, cậu giáo không yêu bất cứ một người con gái nào khác. Nghe nói cũng có một cô ở cơ quan cậu làm việc thích cậu lắm và chủ động bày tỏ tình cảm với cậu. Có một lần, cô ấy còn đến nhà tôi chơi và mang cho chị em chúng tôi một gói bánh to đùng. Nhưng cậu giáo dưng dưng không để ý, lại còn có ý xua đuổi. Cuối cùng, không có được tình cảm của cậu giáo, cô ấy quay sang yêu người thanh niên vẫn theo đuổi cô. Khổ cho cậu giáo, có lẽ cậu là loại người chỉ yêu một lần trong đời. Chị Ngọc càng hứng hờ, cậu giáo càng si mê. Chị Ngọc càng lãnh đạm, cậu càng nồng nàn. Chị Ngọc đau khổ lắm, không biết phải làm sao để cậu giáo buông tha cho chị, rời bỏ chị. Nhưng cô tôi thì cảm động vì điều này lắm. Cô tuyên bố hùng hồn với cả nhà là cô sẽ gả chị Ngọc cho cậu giáo, dù chị có bằng lòng hay không. Cô chỉ nhận cậu giáo là rể con trong nhà. Đừng cậu con trai nào hỏng léo hánh đến bên chị Ngọc. Bố tôi thấy cô kiên quyết như thế, không tiện phản đối thẳng nhưng cũng nói xa nói gần với cô là ép dầu ép mỡ. Ai nỡ ép duyên. Cô có nghe nhưng vẫn bỏ ngoài tai giả vờ không để ý đến. Bố tôi nói riêng với mẹ tôi. Bây giờ là thời đại nào mà chị hai còn cổ hủ như thế không biết. Nó không ưng thì thôi chứ. Ngày xưa, có ai ép chị ấy đâu nào. Mẹ tôi rẻ rặt. Thật ra cậu giáo cũng là người tốt. Chị hai cũng chỉ vì thương con Ngọc mà thôi. Bố tôi bĩu môi. Thương nó thì phải để nó tự quyết định chứ. Mẹ tôi ngần ngừ. Anh không thích cậu giáo làm cháu rẻ à? Bố tôi lắc đầu. Em hiểu sai rồi. Không phải anh không thích. Anh thích hay không thích có sao đâu. Quan trọng là Ngọc có thích hay không kia. Mẹ tôi cười giàn hòa. Rồi cũng đến lúc chị Ngọc tốt nghiệp ra trường. Lẽ ra, chị có thể ở lại trường làm phụ giảng nhưng cô tôi kiên quyết không đồng ý. Cô viện cớ là chỉ có hai mẹ con. Cô không muốn sống xa nhau nữa. Chị Ngọc hết thuyết phục lại năn nỉ cô lên thành phố sống cùng chị nhưng cô tôi không chịu. Cô bảo. Mẹ ở đây quen rồi. Lên thành phố sống lạ nước lạ cái. Mẹ có quen ai đâu. Với lại cũng phải ở nhà trọ. Mẹ không thích đâu. Rồi cô nói thêm. Ở đây có con trâu. Thằng tâm hù hỉ với mẹ. Xa chúng mẹ không nỡ. Thì hàng tuần con sẽ chờ mẹ về thăm chúng. Cô lắc đầu. Còn bàn thờ ba con và ông bà ngoại nữa. Mẹ không đi đâu cả. Thật ra... Cô nói vậy thôi chứ thâm tâm cô muốn chị Ngọc về nhà cũng chỉ vì cậu giáo mà từ lâu cô đã xem như con rể. Cuối cùng, chị Ngọc đành phải chiều theo ý mẹ. Chị nộp đơn và được nhận đi dạy ở một trường cấp 3 gần nhà. Cô tội mãn nguyện lắm. Cô nghĩ lần này chị Ngọc đừng hòng mà cãi lời cô được. Một buổi sáng nọ, chị Ngọc đưa anh người yêu về nhà giới thiệu. Nhưng sự lạnh nhạt của cô rồi cộng thêm sự có mặt của cậu giáo làm anh ta chùn bước, không cho chị Ngọc kịp giải thích. Chị Ngọc buồn lắm. Mẹ tôi phải hết lời khuyên can. Chị mới ngồi ngoài. Bố tôi nói với chị Ngọc, loại đàn ông như anh ta có chia tay cũng không nên tiếc nuối. Yêu nhau mấy năm thế mà mới gặp chút khó khăn đã vội vã tháo lui. Chị Ngọc còn trẻ, lại đẹp thế lo gì không gặp được người vừa ý. Một năm sau, khi cô tôi giáo giết bắt ép chị Ngọc phải lấy cậu giáo thì bà nội tôi, tức bà ngoại chị Ngọc qua đời. Chị Ngọc lấy cớ đó không bằng lòng. Cô tôi đành chịu nhưng không quên cấm cản không cho chị Ngọc yêu người đàn ông khác. Rồi thời gian trôi qua, năm này đến năm khác, chị Ngọc vẫn chưa lấy được chồng. Cậu giáo trở thành vật cản, thành rào chắn ngăn cách những người đàn ông đến với chị Ngọc. Mỗi lần bạn trai chị Ngọc đến nhà chơi, cậu giáo đều đến tiếp chuyện rồi nói xa nói gần về mối quan hệ của cậu và chị Ngọc trong tương lai. Có kẻ tin, có người không tin nhưng chiến thuật của cậu giáo chưa một lần thất bại. Thêm vào đó, cô tôi cũng hết lòng ủng hộ cậu giáo. Cô thường bảo, Thời đại này kiếm đâu ra một người đàn ông như cậu giáo, một người đàn ông hết mực trung tình. Không biết kia Ngọc nghĩ sao mà chưa chịu bằng lòng. Bố tôi thở dài. Nhưng nó không yêu thì làm sao? Ôi dào! Yêu với đương! Ngày xưa bố mẹ mình mấy yêu nhau mà con đàn cháu đống. Cứ lấy nhau khác có tình yêu. Còn yêu, như tôi với bố kia Ngọc, có được sống trọn đời, trọn kiếp với nhau đâu. Bố tôi cãi lại. Tại anh vắn số, chứ có phải anh phụ bạc gì chị đâu. Cô tôi buồn bã. Thì đành là vậy. Thế rồi, những bạn trai của chị Ngọc lần lượt ra đi. Lần gần đây nhất là một anh bác sĩ trẻ vừa chuyển về đây công tác. Chị Ngọc không phản ứng gì. Bề ngoài chị vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng là người gần gũi với chị. Tôi biết chị buồn lắm. Vì vẫn cho tôi là một đứa trẻ con. Chị không tâm sự với tôi điều gì. Nhưng tôi biết nỗi lòng của chị. Có những lúc chị ngồi thử bên chồng giáo án đang viết giang dở rồi chị thở dài. Tiếng thở dài của chị làm con bé 14 tuổi vô tâm như tôi cũng phải sót xa. Thế mà hình như cô tôi chẳng chút động lòng. Sự si tình của cậu giáo đã trở thành đề tài bàn tán của nhiều người trong xóm tôi, nhất là những bà nội trợ. Có người trách cô tôi sao cứ để tình trạng ấy kéo dài mãi thế, con gái có thì có lứa. Dù xinh đẹp đến đâu cũng có lúc phải già. Có người cười cậu giáo. Người ta không ưng thì tìm trốn khác. Việc gì phải đeo bám như đĩa vậy. Không sợ người ta coi thường à. Cũng có người bảo. Nước chảy đá mòn. Sao lòng chị Ngọc cứng hơn cả đá. Bằng lòng lấy cậu giáo có phải hơn không. Thôi thì mỗi người mỗi phách. Ai cũng có lý riêng. Khi chị Ngọc và anh Sang bước vào nhà. Cô tôi và mẹ tôi đang ngồi làm bánh lọc trên chiếc sập gỗ đặt trước hiên nhà. Tôi và thằng Tâm đang làm bài ở phòng trong. Sáng nay thầy cô bận họp nên chúng tôi được nghỉ. Bố tôi đi dạy. Cậu giáo cũng đi làm chưa về. Có lẽ chị Ngọc đã chọn thời điểm này để tránh gặp cậu giáo. Tôi nghe tiếng Anh sang nhỏ nhẹ. Cháu chào hai cô. Giọng cô tôi ngọt nhạt. Không dám. Chào cậu. Thằng Tâm liếc xéo về phía tôi một cái. Chị Châu, anh người yêu của chị Ngọc đến kìa. Sao Tâm biết? Thằng Tâm liến thoáng. Hồi sáng em nghe chị Ngọc nói với mẹ sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Thế à? Hai bọn mình ra ngoài xem sao? Hả? Ha? Tôi gật đầu đồng tình. Hai đứa chúng tôi nhảy phóc ra ngoài. Mẹ tôi đã dừng tay. Mẹ mỉm cười với anh Sang. Cháu vào nhà ngồi chơi. Anh Sang cũng mỉm cười. Dạ thôi, cháu ngồi ngoài này với các cô cho vui. Thế sao tiện? Cháu vào trong. Cô tôi không để mẹ tôi nói hết câu. Mợ cứ để tùy cậu ấy. Vẫn nhìn vào thau bột làm bánh. Cô hỏi. Cậu là bạn con Ngọc đấy à? Rồi không đợi anh Sang trả lời. Cô nói thêm. Gớm! Sao con bé này có lắm bạn bè thế? Lúc cậu này, lúc cậu khác. Chị Ngọc hơi tái mặt. Kìa mẹ! Cô tôi trừng mặt nhìn chị. Tôi nói không đúng à? Nước mắt rưng rưng nhưng chị Ngọc không dám cái cô. Mẹ tôi xếp mấy liếp lá chuối lại cho rộng chỗ. Bà đưa mắt ra hiệu cho chị Ngọc. Chị Ngọc kéo anh sang ngồi xuống góc sập. Anh ngồi đây. Em vào pha nước. Thôi, Ngọc à. Ngọc cứ ngồi đây đi. Cô tôi ngước mắt nhìn lên. Hình như sự thân mật giữa con gái và khách làm cô thấy khó chịu. Chợt nhìn thấy hai chị em chúng tôi đang đứng sớ dớ. Cô cau mặt. Hai đứa đứng đó làm gì? Vào trong học đi. Chúng tôi đang ngẩn ngơ chưa muốn đi thì cô đã trừng mắt. Thế nào? Hai đứa này. Dạ. Hai chị em đồng thanh lên tiếng. Thằng Tâm nháy mắt với anh Sang một cái rồi rút lui. Tôi cũng rưu rưu đi theo nó. Thằng Tâm nói với giọng tiếc rẻ. Định làm quen với anh rể tương lai mà sao khó thế? Nghe nói anh Sang làm về công nghệ thông tin. Định nhờ anh bày mấy chiêu. Tôi khẽ gắt nó. Im, để chị còn nghe ngoài đó đang nói gì. Thằng Tâm nói bằng giọng ông cụ non. Chị nghe làm gì cho mệt. Chỉ cần nhìn mặt cô là em biết ngay keo này anh người yêu của chị Ngọc sẽ thì rất ngay. Tôi nhăn mặt. Chưa chị đã chú ẻo rồi. Chị cứ để mà xem. Rồi nó suýt xoa. Anh sang mà thi đậu thì có người bày tin học cho mình rồi. Nói xong, thằng Tâm lại chúi đầu vào quyển sách toán nâng cao. Năm nào cu cậu cũng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi toán của trường. Bố đã hứa rồi, nếu tâm đạt giải cao trong kỳ thi toán sắp tới, bố sẽ thưởng cho chiếc xe đạp mới. Tôi cũng làm nốt bài tập làm văn đang viết giang dở. Dù thật tình tôi đang tò mò muốn biết điều gì đang xảy ra ngoài sân. Có tiếng xe Honda dừng lại trước cửa nhà. Không khó khăn gì, tôi cũng nhận ra ngay tiếng xe của cậu giáo. Tôi bỏ viết đứng dậy. Thằng Tâm cũng đứng lên theo. Nó lầm bẩm, Gì cũng có chuyện. Hai đứa dón dén bước tới cửa sổ. Nhìn ra ngoài. Cậu giáo đang dắt xe vào sân. Không biết có phải vừa đi ngoài nắng vào hay vì thấy chị Ngọc đang ngồi cạnh người đàn ông khác không mà mặt cậu đỏ bừng lên như say rượu. Ở lâu bên cậu. Chúng tôi biết mỗi lần xúc động. Cậu đều như thế. Thằng Tâm thì thầm chắc sắp xảy ra chiến tranh quá. Chị Châu ơi. Thằng này để yên coi. Ngoài kia, anh Sang đứng dậy. Chào cậu. Cậu giáo lẩm bẩm điều gì đó, tôi không nghe rõ. Anh Sang nói thêm. Cậu mới đi làm về. Cậu giáo gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào người thanh niên đứng đối diện bằng cái nhìn chẳng chút thiện cảm. Anh sang hình như cũng đã được nghe chị Ngọc kể về cậu. Anh cũng đoán ngay ra cậu là ai nhưng anh vẫn giữ được phong thái lúc ban đầu. Hôm trước, thằng Tâm không biết cố ý hay vô tình đã để lộ cái tin chị Ngọc định đi lấy chồng cho cậu giáo biết. Vì chuyện đó mà cậu giáo đã bỏ ăn cơm nhà mấy ngày, tối về người lại sặc toàn mùi rượu. Cô tôi phải khuyên giải mãi, cậu mới nguôi nguôi. Bây giờ, đối diện với tình địch. Cậu không giữ được bình tĩnh. Chị Ngọc nhìn anh sang, giới thiệu. Đây là cậu giáo, người mà em hay nhắc với anh. Quay qua cậu giáo, chị mỉm cười. Còn đây là anh sang. Cậu giáo không để chị Ngọc nói hết câu, cậu cắt ngang. Ngọc không cần phải nói nhiều, tôi hiểu rồi, bạn trai mới của Ngọc chứ gì. Cậu nhấn mạnh chữ mới với nhiều ngụ ý. Chị Ngọc vẫn nhẹ nhàng. Anh ấy là người yêu của cháu. Tự dưng, cậu giáo nổi cáu. Bộ tôi giả lắm hay sao mà Ngọc cứ xưng cháu với tôi thế? Chị Ngọc chưa kịp trả lời thì cậu giáo đã nói tiếp, mắt không quên liếc về phía cô tôi một cái. Ngọc quên gì hai đã hứa với tôi điều gì rồi sao? Anh Sang hơi ngạc nhiên trước thái độ và lời nói của cậu giáo. Còn chị Ngọc thì có vẻ không nhịn được nữa. Chị trao mày. Mẹ tôi hứa, chứ tôi chưa bao giờ hứa với cậu. Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi. Cậu giáo. Cậu giáo hơi hoảng trước thái độ của chị Ngọc. Sao Ngọc lại nói vậy? Mặt chị Ngọc đỏ bừng vì tức giận. Chị Toan nói câu gì đó nhưng cô tôi đã lên tiếng. Thôi có việc gì thì trong nhà giải quyết với nhau. Không thấy nhà đang có khách cả. Hiểu được ý cô tôi nói cậu giáo là người nhà. Còn anh Sang chỉ là người ngoài. Chị Ngọc càng giận hơn. Anh Sang biết điều ấy. Anh kéo tay chị Ngọc để nhắc nhở. Điều đó không lọt khỏi mắt cậu giáo. Cậu ném về hai người một cái nhìn ghen tức rồi hầm hầm bước vào nhà. Càng nghĩ cậu càng không nén được cơn giận. Lần đầu tiên chị Ngọc công bố người yêu của mình trước mặt cậu. Thằng Tâm than thở. Rồi, thế nào cũng có chuyện cơm không thơm, nước không lạnh rồi. Tôi bật cười vì câu nói của thằng Tâm. Bày đạt nói chữ. Mà! Thằng Tâm tưởng tôi tán dương nó. Đắc chí quá. Cụ cậu cũng đắc chí cười theo. Đúng lúc đó, cậu giáo đi vào. Cậu đứng lại, quắc mắt nhìn thẳng vào mặt từng đứa chúng tôi rồi khẽ giết qua kẽ răng. Vui sướng gì mà cười lắm thế. Tôi và thằng Tâm trưng hừng, mặt đứa nào đứa nấy thộn ra. Cậu giáo đi về phía phòng cậu, đóng sầm cửa lại. Thằng Tâm nhăn nhó. Bữa này cậu giáo làm sao thế? Rồi quay sang tôi, cu cậu giáo huấn. Còn chị nữa, khi không lại cười, cậu tưởng bọn mình cười cậu đấy. Tôi lại cười. Thế Tâm thì sao? Cũng cười còn gì, mà cũng tại tâm, còn trách ai nữa. Người ta nói cơm không lành, canh không ngọt, ai lại nói như tâm. Thằng tâm cố cãi. Thì cơm không thơm, cũng được chứ sao? Tôi bĩu môi, không thèm trả lời nó. Bên ngoài, thấy không khí có vẻ căng thẳng, anh Sang xin phép ra về và hẹn đến chơi lần khác. Chị Ngọc tiễn anh ra cổng. Cô tôi nhìn theo với vẻ không hài lòng. Tội nghiệp chị Ngọc. Có lẽ rồi anh Sang cũng sẽ giống những người đàn ông trước đây. E sợ cô tôi và ngán ngẩm cậu giáo. Sẽ rời bỏ chị Ngọc. Tôi không làm bài nữa. Chống bút ngồi nhìn qua cửa sổ. Suy nghĩ mông lung. Ngày tối hôm đó, cậu giáo xin phép cô tôi và bố mẹ tôi cho cậu được dọn đến chỗ khác ở. Không cần nói ra thì mọi người đều hiểu nguyên nhân ra đi của cậu. Cô tôi thở dài. Cậu đã nói đến vậy thôi thì tùy cậu. Tôi lúc nào cũng quý cậu. Cũng muốn vun vén cho cậu. Nhưng con nhỏ cũng quá cứng đầu. Tôi thật cũng hết cách rồi. Mẹ tôi quay mặt đi. Cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bố tôi thì hỏi. Thế cậu định dọn đi đâu? Cậu giáo lắc đầu. Em cũng chưa biết. Có lẽ em sẽ ở tạm cơ quan vài hôm rồi tính sau. Thì cậu cứ ở lại đi. Lúc nào tìm được nhà rồi chuyển đi cũng không muộn mà. Thôi, anh ạ, em đã nhất quyết rồi. Thế thì tùy cậu vậy. Cậu giáo lặng lẽ thu xếp đồ đạc một mình. Thật ra, cậu cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo. Một chồng sách và chiếc máy cassette nhỏ mua đâu từ trước. Mọi vật dụng khác đều của gia đình tôi. Cậu không phải sắm sửa gì thêm từ hồi mới đến ở. Cậu xếp quần áo và lấy vài quyển sách, bỏ vào một túi sách cũ. Còn lại khi nào có chỗ ở ổn định, cậu sẽ ghé lấy sau. Tôi và thằng Tâm rủ nhau đến gặp cậu để giải thích cho cậu hiểu chuyện xảy ra lúc sáng nhưng không tìm thấy cơ hội và cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Cậu giáo đeo túi sách lên vai, chào mọi người rồi bước ra cửa trước khi đi, cậu còn quay lại xoa đầu thằng Tâm. Tâm ở nhà cố gắng học thật giỏi nghe. Thằng Tâm chừng như cảm động lắm, nó chớp chớp mắt. Cậu giáo, hay là cậu đừng đi nữa được không? Cậu giáo lắc đầu buồn bã, mọi việc dường như đã quyết định, khó có thể thay đổi được. Chị Ngọc ngồi ở trong phòng riêng, không ra tiễn cậu. Chỉ khi tiếng xe Honda nổ máy. Chị mới chậm chạp bước ra phòng khách. Cô tôi không lên tiếng trách mắng chị như mọi lần. Nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của cô cũng đủ biết cô đang giận chị Ngọc đến cực điểm. Nhìn vẻ mặt buồn giàu và thất vọng của cậu giáo lúc ra đi, tôi không khỏi chạnh lòng. Thú thật lúc trước, nhiều lúc tôi cũng thầm mong cậu giáo dọn ra khỏi nhà tôi để giải phóng cho chị Ngọc. Nhưng bây giờ, khi cậu đi rồi, tôi lại thấy thương cậu. Dù gì. Cậu cũng đã ở trong nhà tôi mười mấy năm trời. Ngày cậu đến, tôi hãy còn ấm ngựa trên tay. Còn thằng Tâm vẫn chưa nằm trong bụng mẹ. Cậu đã chứng kiến và chia sẻ cùng gia đình tôi mọi buồn vui trong cuộc sống. Giá như ngày ấy cô tôi không gieo vào lòng cậu một mầm hy vọng. Giá như cậu đừng yêu chị Ngọc nhiều như vậy hoặc giá như chị Ngọc bằng lòng lấy cậu thì hay biết mấy. Cô tôi trở nên lạnh lùng với chị Ngọc. Suốt mấy ngày liên tiếp, cô không thèm nhìn, cũng không thèm nói với con gái một câu nào. Chị Ngọc chào, cô không thèm đáp lại. Chị Ngọc có hỏi câu gì, cô cứ tảng lờ như không nghe thấy. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con đã lên đỉnh điểm. Điều đó làm chị Ngọc khổ tâm rất nhiều. Tưởng cậu giáo đi rồi, mọi chuyện sẽ trở nên êm thấm. Ai ngờ sự việc lại diễn biến theo hướng xấu hơn. Có lần. Tôi bắt gặp chị Ngọc ngồi khóc một mình trong phòng chị. Tôi thương chị lắm nhưng không biết phải làm thế nào để giúp chị. Từ trước đến nay, cô tôi vốn là người bảo thủ. hễ cô đã quyết định rồi thì khó có người nào có thể làm cô thay đổi, kể cả người đó là ba tôi. Buổi trưa, khi đang rửa chén bát, tôi nói với mẹ. Mẹ ơi! Sau này mẹ đừng như cô. Mẹ nhé! Mẹ tôi nhíu mày. Sao con lại nói thế? Tự dưng, tôi trở nên chuông ngoa. Mẹ không thấy sao còn hỏi con. Cô chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình cô, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Con mà là chị Ngọc, con đã lấy chồng theo ý mình lâu rồi. Ai đời? Người dưng mà cô còn quý hơn cả con ruột. Mẹ tôi mắng. Con bé này. Bữa nay anh nói lạ chưa? Sao cô lại thương người dưng hơn con cô? Còn nói thế có tội với cô đó. Con à, Tôi lầu bầu. Mẹ lúc nào cũng đứng về phía cô. Mẹ không thấy thương chị Ngọc à? Mẹ tôi thở dài. Đương nhiên là mẹ thương và ủng hộ chị Ngọc rồi. Nhưng cô cũng đáng thương lắm. Cô là người tốt nhất mà mẹ biết. Bề ngoài. Đúng cô là người khó tính. Mẹ buồn là bao nhiêu năm ở cạnh cô mà con không hiểu cô gì cả. Tôi ngạc nhiên. Mẹ nói như thế nghĩa là sao? Hôm nào rảnh, mẹ sẽ kể cuộc đời của cô cho mà nghe. Thế tối nay mẹ kể đi. Nghe mẹ nói con đã sốt ruột lắm đây. Mẹ tôi phân vân. Tối nay à? Tôi cười. Mẹ qua ngủ với con một bữa. Không được à? Mẹ đưa mắt lườm tôi. Ờ, thì tối nay vậy. Suốt cả buổi chiều, tôi cứ mong cho chóng đến tối. Tôi vừa nôn nóng, vừa tò mò muốn đoán trước những điều mẹ sắp kể. Không bằng mà nói, cô tôi rất yêu thương chị em chúng tôi. Bố tôi là giáo viên, mẹ tôi là y tá nên hầu như bận biệu với công việc suốt ngày nên cô tôi là người chăm sóc chúng tôi. Nghe đâu hồi nhỏ, tôi quấn lấy cô còn hơn mẹ tôi nữa. Cả thằng Tâm nữa, 6 tuổi rồi còn ngủ với cô. Trước đây, tôi vẫn biết mẹ tôi rất kính trọng cô nhưng cứ như câu nói ban trưa thì mẹ còn thông hiểu và yêu quý cô nhiều lắm. Hèn gì bao nhiêu năm qua, những chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, cô tôi đều toàn quyền quyết định và quán xuyến hết, còn mẹ tôi thì chỉ nhất nhất làm theo. Rồi cuối cùng phút chờ đợi cũng đến. Vừa bỏ mùng xuống, tôi đã dục mẹ. Mẹ kể đi mẹ. Mẹ tôi cười. Vội gì thế? Tuy nói thế nhưng mẹ cũng bắt đầu kể. Câu chuyện của mẹ đưa tôi ngược dòng thời gian trở về quá khứ mấy mươi năm về trước. Ngày ấy, cô tôi hãy còn là một cô gái 17, 18 tuổi. Cô đang học lớp đệ nhị. Chuẩn bị thi lấy bằng tú tài một thì ông tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh. Mọi việc trong nhà trước đây chỉ dựa vào đồng lương giáo viên của ông tôi và tiền cho thuê mấy mẫu ruộng ở quê nhà. Bà tôi chỉ làm công việc nội trợ ở nhà. Ông nội tôi là con trai một nên khi bệnh trở đã nặng. Bác sĩ bó tay thì ông không ở phố nữa mà đòi về quê cho bằng được để gặp lại song thân. Và thế là ông qua đời ở tuổi 43. Sau khi chạy chữa và làm đám tang cho ông, nhà cũng còn một chút vốn liếng nhỏ. Nhưng nếu ngồi không ăn thì chỉ một thời gian ngắn là hết. Hơn nữa, bà tôi có đến sáu người con, mà cậu út tức bố tôi năm ấy mới tròn năm tuổi. Bà tôi bắt đầu chạy chợ buôn bán. Cô tôi là con gái lớn trong nhà, không đành để mẹ vất vả một mình nên đã tự ý nghỉ học, kiếm việc làm giúp đỡ gia đình. Đầu tiên. Cô nhận dạy kèm tại tư gia cho một số học sinh tiểu học con nhà khá giả. Hồi đó, học sinh không học thêm nhiều như bây giờ nên thu nhập cũng không cao. Và không ổn định nên sau khi được một người bạn cũ của ông tôi giới thiệu vào làm cho một cửa hiệu thời trang thì cô tôi thôi ngay nghề dạy học. Tính cô hòa nhã lại chu đáo cẩn thận nên khách hàng dễ có cảm tình và chủ hiệu cũng ưng ý. Nhờ đó mà các cô cậu khác có điều kiện để học tiếp. Thời con gái, cô tôi cũng xinh đẹp chẳng kém gì chị Ngọc bây giờ. Mỗi lần cô đi làm về, thế nào cũng có một anh chàng đạp xe theo tán tỉnh. Nhưng cô chẳng để ý đến ai. Nếu ai nói đến chuyện lấy chồng, cô chỉ mỉm cười im lặng. Cô còn có một gia đình cần phải chăm sóc, cô không thể chỉ để ý hạnh phúc của riêng mình. Mãi đến khi tình cờ gặp lại Bác Lâm, một người học trò cũ của ông tôi, Cô mới thấy trái tim mình sao xuyến lạ. Năm ấy, cô đã 23 tuổi. Bác Lân hơn cô 2 tuổi. Đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Văn Khoa. Nghe đầu quê bác ở tận ngoài Quảng Trị. Hai người yêu nhau. Hẹn thể chuyện hôn ước nhưng rồi một hôm, bác Lân đi không trở lại. Cảnh sát có đến mời cô tôi lên sở cảnh sát để điều tra. Lúc ấy, Cô tôi mới biết bác Lân là Việt cộng hoạt động trong phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh. Bây giờ bị lộ nên đã rút. Cảnh sát buộc cô phải viết vào bản khai là cự tuyệt quan hệ với bác Lân và phải báo ngay cho họ nếu gặp lại bác. Tất nhiên lúc đó cô tôi quá bất ngờ và sợ hãi nên chẳng biết làm gì hơn ngoài việc làm theo yêu cầu của họ để được trở về nhà. Lúc đầu, cô tôi giận bác Lân lắm. Ai đời yêu nhau đã lâu mà bác không hề hé răng cho cô biết việc bác đang làm. Nhưng khi bình tâm nghĩ lại, có lẽ đó là điều bí mật của tổ chức không thể nói ra, cô lại nguôi nguôi. Nói dại. cô không biết lại hay. Nếu cô biết lỡ họ tra hỏi căng quá cô phải khai thì chẳng những bác lân mà cả những người bạn chiến đấu của bác cũng gặp nguy hiểm. Nửa tháng sau, cô tôi phát hiện mình có thai. Thời buổi bấy giờ. Một cô gái không chồng mà có chữa là một điều nhục nhã cho bản thân và gia đình. Nhưng cô không đành lòng bỏ đi giọt máu bác Lân để lại. Cô ân hận trước đây không hỏi rõ nhà cửa của bác Lân để bây giờ có phải là tiện bề liên lạc không? Ít ra, khi con cô sinh ra không có cha cũng có họ hàng bên nội. Cô tôi tìm đến chỗ trọ của bác Lân để hỏi địa chỉ của bác nhưng cô vừa nhắc đến tên bác. Bà chủ trọ đã gần như đuổi cô ra khỏi nhà và không thèm trả lời cô thêm một câu nào. Cô lại đến trường để tìm những người bạn thân của bác Lân nhưng cũng không tìm gặp được. Cô tôi thất vọng lắm. Cuối cùng, cô tôi đành thú thật với bà nội. Bà nội giận lắm. Nhưng việc đã rồi. Với lại bà cũng quý bác Lân qua mấy lần gặp mặt. Cũng đã mong bác sẽ là con rể nay mai. Bàn bạc mãi. Cuối cùng bà và cô tôi đành bán ngôi nhà đang ở để về quê. Ở lại sợ người ta làm khó dễ khi cha cứu lai lịch của bố đứa trẻ. Với lại chỗ hiệu buôn chắc gì người ta cho cô tiếp tục làm việc khi biết mọi việc. Về quê. Tất nhiên không khỏi bị người ta dị nghị nhưng ít ra không ai biết bố đứa trẻ là ai và nhờ thế mà cô tôi được yên thân. Khỏi có chuyện rắc rối với chính quyền. Thế là cả nhà tôi dọn về ngôi nhà ông bà cố đang sống. Trừ cô lành đang chuẩn bị tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm và bác nghĩa lúc ấy đang học đệ nhất phải ở lại trọ học ở nhà một người quen. Về quê, lúc đầu việc buôn bán của bà nội và cô tôi gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, cuối cùng nhờ sự tháo vát và nhanh nhẹn, bà nội và cô tôi cũng xoay xỏa được chi tiêu cho cả nhà bằng gánh hàng xén và tiền thuê mấy mẫu ruộng. Khi phát hiện cô tôi có bầu. Người làng đã nhìn cô tôi và cái bụng ngày mỗi lớn dần của cô với con mắt dò xét đầy ác ý. Mặc dù bà tôi đã nói dối cô đã có chồng. Có nhiều người không tin. Có chồng sao không nghe cưới xin gì. Cũng không thấy người đàn ông nào xuất hiện. Họ kháo nhau rằng. Hạng đàn bà như cô ngày xưa người ta cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông. Những nhà có con gái không ai muốn qua lại với cô. Sợ nhiễm thói mèo mà gà đồng. Ông bà cố vì thế cũng rất buồn lòng. Tất nhiên cô tôi rất đau khổ nhưng cô đành cắn răng chịu đựng vì tình yêu dành cho bác Lân và đứa con trong bụng. Sau đó thì chị Ngọc ra đời. Gần một năm sau thì đất nước hoàn toàn giải phóng. Cô tôi đã trở lại chỗ cũ để mong có thể gặp lại người xưa. Đồng thời nhờ người quen dò hỏi tung tích bác Lân nhưng cả năm trời không có chút tin tức gì. Cô tôi buồn lắm. Cô nghĩ chắc bác Lân đã quên cô rồi, hoặc bác đã lấy vợ rồi. Nếu không, bác đã đi tìm cô. Cô giấu nỗi đau vào lòng, bề ngoài vẫn vui vẻ nói cười nhưng đêm về. Cô thường âm thầm khóc một mình, thương con và thương cả bản thân mình. Mãi mấy năm sau, khi vô tình gặp lại bác Mẫn, người bạn cũ cũng là đồng đội của bác Lân. Cô mới biết bác Lân đã hy sinh từ cuối năm 1974, cũng là lúc chị Ngọc mới tròn tháng tuổi. Cô tôi không khóc, chỉ lặng người đi. Lúc đó, ông bà cố tôi cũng đã qua đời. Cô tôi đã xin phép bà tôi cho cô lập bản thờ bác Lân trong nhà và từ đó năm nào đến ngày bác mất, cô cũng làm đám dỗ. Bác Mẫn kể lại rằng lúc trước, Bác vẫn được bác Lân tâm sự về người yêu của mình bác mẫn định giúp cô tôi làm các thủ tục để được công nhận vợ liệt sĩ nhưng cô từ chối. Ngày ấy, hai người chỉ tự đính ước với nhau chứ đã cưới hỏi gì đâu. Chuyện hai người có con, bác Lân còn chưa biết ai người ta tin chị Ngọc là con của bác Lân chứ. Không khéo có người xấu mồm xấu miệng lại dềm pha thì dưới suối vàng, bác Lân cũng không thể yên lòng được. Dĩ vãng đã qua rồi. Có ích gì mà xáo trộn lại tất cả. Con gái cô đã có tên bố một cách chính thức trong khai sinh rồi. Cô chẳng mong muốn gì hơn. Thế là từ đó cô tôi chính thức trở thành một người quá phụ. 30 tuổi, cô hãy còn trẻ và đẹp lắm. Bởi vậy, cũng có vài người đàn ông muốn đến với cô nhưng cô từ chối tất cả. Bác Mẫn có thông báo cho gia đình bác Lân ở Quảng Trị về việc cô tôi và chị Ngọc. Ông bà nội chị Ngọc cũng đã vào gặp và nhận cháu. Thỉnh thoảng cô tôi cũng đưa chị Ngọc ra thăm ông bà. Cô tôi xem như đã có chồng. Cô càng kiên quyết không tái hôn. Dù vậy, bà nội vẫn muốn cô tôi nên đi lấy chồng. Mỗi khi bà nhắc chuyện đó, cô tôi chỉ mỉm cười. Con đã có con Ngọc rồi. Con chẳng mong muốn gì hơn. Đi lấy chồng, biết họ có thương con mình không? Hay là con em con tôi, còn mấy đứa em con nữa, không có con, mình mẹ kham sao nổi. Bà tôi bảo, các em con thì cũng đã lớn rồi, thằng Út cũng đã 18 rồi, con nên nghĩ đến bản thân con đi, còn cái ngọc, mẹ sẽ nuôi cho. Cô tôi chép miệng, thân con thì còn nghĩ làm gì? Bà nội thở dài, sao lại nói thế hả con? Con thấy con trẻ, không lấy chồng, vài năm nữa chẳng ma nào thèm ngó tới đâu. Không ma nào ngó tới con càng yên tâm, khỏi bị mẹ dục đi lấy chồng. Thấy cô kiên quyết thế, bà tôi không khuyên can gì thêm. Nhưng nhiều lúc thấy cô thui thủi một mình, bà nội tôi không sao cầm được nước mắt. Ông nội tôi mất sớm, bà nội tôi hiểu rõ nỗi khổ và sự trống vắng của người phụ nữ mất chồng. Nhưng năm tháng trôi qua, các cậu, các cô em cô tôi đều đã lập gia đình ra ở riêng mà cô vẫn mình không phòng trống. Nếu có ai nhắc đến chuyện đi bước nữa, cô chỉ cười xòa. Thế là vì con gái, vì mẹ và các em, có lẽ vì cả tình yêu với bác Lân, cô ở vậy cho đến bây giờ. Mẹ tôi bảo, nhờ sự chịu thương chịu khó của cô tôi mà mấy anh chị em bố tôi mới có được như ngày hôm nay. Ngày cưới của bố mẹ tôi, một tay cô lo liệu tất cả mọi việc, vì lúc ấy bà tôi đã già lại còn mang bệnh. Rồi bà tôi qua đời, cô vẫn ở lại với gia đình tôi trong ngôi nhà của tổ tiên. Cô vừa là người chị cả, lại giống như một người mẹ mà bố mẹ tôi lúc nào cũng yêu quý và tôn trọng. Vừa đi học về đến cổng, tôi đã ngửi thấy mùi bánh xèo thơm phức. Tôi chạy vội vào nhà vứt bừa cặp sách lên bàn và lẻn ngay vào bếp. Cô tôi đang ngồi tráng bánh, còn mẹ tôi thì nhặt giá đỗ bên cạnh. Vài chiếc bánh vừa tráng xong, được cuốn với tôm, thịt heo và rau sống nhìn thật bắt mắt. Tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái rồi nhón một con tôm, cho vào miệng. Mẹ tôi cốc lên đầu tôi một cái rõ đau. Con bé này, sao hư thế? Tôi lẻ lưỡi, nhìn về phía cô tôi. Chờ đợi một câu trách mắng tương tự, nhưng cô tôi lại mỉm cười. Đói rồi hả? Thôi, lên thay quần áo, rửa tay rồi xuống. Cô làm một loáng là xong ngay thôi mà. Tôi được dịp, nịnh cô luôn một câu. Cô thì nhát rồi. Cô bĩu môi. Thôi, đừng có vờ vĩnh nữa. Cháu nói thật mà. Không tin, cô hỏi mẹ cháu xem. Mẹ tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Tôi lại gần bên cô, bá lấy vai cô. Hôm nay là ngày gì thế cô? Cô hơi đẩy tôi ra. Để yên cho cô làm nào? Tôi lại hỏi. Cô, hôm nay nhà có chuyện gì vui à? Hay là nhà có khách hả cô? Sao cháu lại hỏi vậy? Thế sao cô làm bánh xèo? Cô không trả lời mà hỏi lại tôi. Thế không có khách thì không làm bánh xèo ăn được à? Tôi tắc tị, đành phải cười trừ. Đúng lúc đó, thằng Tâm xuất hiện sau cánh cửa bếp. Nó nháy mắt ra hiệu cho tôi. Mặt nó làm ra vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi vội vàng đi theo nó vào phòng học. Thấy nó vẫn chưa nói gì. Tôi sốt ruột hỏi. Có chuyện gì vậy Tâm? Thằng Tâm gật gù Có tin giật gần đây. Chị chưa biết chứ gì. Tôi tò mò. Tin gì vậy? Nói nhanh xem nào. Thằng Tâm vẫn chậm rãi. Chị biết sao hôm nay cô vui vẻ không? Lại còn làm bánh xèo nữa chứ? Tôi lắc đầu. Thằng Tâm ra vẻ bí mật. Nó ghé miệng vào sát tôi thì thầm. Cậu giáo dọn về nhà mình ở lại rồi. Tôi giật nảy người. Thật không? Giọng thằng Tâm chắc nịch. Thật chứ sao không? Tôi nhìn quanh. Thế cậu giáo đâu? Sao chị không thấy? Tâm bịa chứ gì? Thằng Tâm lầu bảo. Em mà thèm bịa. Không biết. Người ta nói cho mà không tin. Tôi đành hạ giọng. Chị tin rồi. Thế cậu giáo đâu? Cậu về khi nào? Chị Ngọc biết chưa? Sao chị hỏi nhiều thế? thôi được, nghe trả lời đây này. cậu về lúc chiều, bây giờ đang tưới cây sau vườn, chị Ngọc đi dậy, chắc chưa biết cậu về đâu, thế cô bảo cậu về à? Thằng Tâm lắc đầu, em không biết, nhưng thấy cậu xách vali trở về, cô có vẻ vui mừng lắm, cứ cười cười nói nói và hỏi chuyện cậu luôn miệng, tôi chép miệng, hèn chi cô làm bánh xèo. Hôm trước nói cô làm thì cô không chịu làm. Cô thiên vị cậu giáo thật đó. Thằng Tâm cười. Đúng rồi, cậu giáo thích nhất là bánh xèo. Nhưng cả chị Ngọc cũng thích. Thì cô làm cho cả nhà ăn mà lì. Thế bố mẹ có nói gì không? Không, lúc cậu dọn đến có mình mẹ. Đến khi bố về, bố chỉ hơi ngạc nhiên rồi hỏi mẹ cậu giáo lại về nhà mình à? Tôi thở dài, không biết nên vui hay buồn trước sự kiện này. Sau lúc ra đi, cậu giáo có vẻ kiên quyết đến thế mà chưa đầy 10 ngày. Cậu đã mang hành lý trở lại. Cậu không tìm thấy chỗ ở hay cậu vẫn không quên được chị Ngọc? Không biết rồi trong nhà lại có sóng gió gì xảy ra không? Thằng Tâm hình như đoán được suy nghĩ của tôi. Nét mặt nó trở nên tư lự. Vừa lúc đó, tôi nghe tiếng cậu giáo. Ngọc mới đi làm về đó à? Tôi và thằng Tâm cùng phóng ra cửa. Tôi kịp thấy nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên của chị Ngọc. Cậu giáo mới sang chơi à? Cậu giáo hơi cúi đầu, tránh cái nhìn dò xét của chị Ngọc. Không, không phải tôi đến chơi mà. Là ở lại luôn Ngọc à? Chị Ngọc nhíu mày. Cậu nói sao? Cậu giáo nhỏ giọng lại. Tôi đã dọn đồ về nhà rồi. Tôi không muốn đi nữa. Chị Ngọc không hỏi cậu lý do của sự trở về. Chị buông thóng một câu. Thế à? Rồi không nói gì thêm. Chị quay lưng đi thẳng. Cậu giáo nhìn theo chị. Nét mặt bối rối như người có lỗi. Bộ dạng của cậu lúc ấy thật đáng thương. Tôi thật không hiểu cậu. Trên đời này thiếu gì con gái? Sao cậu cứ theo đuổi chị Ngọc làm gì cho cả hai người phải khổ thế? Mà cậu có phải thua kém gì ai đâu, ngoài chuyện hơi cứng tuổi một chút. Cậu là một kỹ sư nông nghiệp có tài, tận tâm với công việc và nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhược điểm duy nhất của cậu là quá si tình và vì si tình mà cậu có những thái độ, hành động thiếu chuẩn mực. Nghe đâu ở cơ quan cậu có cô văn thư trẻ mới về mê cậu lắm nhưng cậu không để mắt đến. Cô kia giận lắm. Có lần ghé trường chị Ngọc để xem chị là người thế nào mà cậu giáo say mê đến thế. Về cơ quan, cô ta tuyên bố. Chị Ngọc có đẹp thật nhưng cũng đã lớn tuổi rồi. Mình không tin là trẻ trung xinh đẹp như mình lại không chinh phục được anh giáo. Khi mấy người bạn kể lại, cậu giáo chỉ mỉm cười. Cậu cho đó là trò đùa của các cô gái trẻ nên chẳng chút bận tâm. Còn chị Ngọc nữa. Sao cậu giáo hết lòng với chị như thế mà chị chẳng chút động lòng? Mà nào phải chị là tuyếp người chỉ yêu một lần trong đời? Cô tôi vẫn bảo mẹ tôi, lửa gần dơm lâu ngày cũng cháy. Cậu giáo chắc chắn là lửa rồi. Còn chị Ngọc hẳn không phải là dơm, mà là sắt với đá. Bánh đã được dọn lên, cả nhà đã có mặt nhưng chị Ngọc không chịu ra ăn. Chị lấy lý do nhức đầu, nằm lì trong phòng. Mẹ tôi định vào phòng kêu chị thêm lần nữa nhưng cô tôi đã ngăn lại. Cô xua tay. Thôi, cả nhà ăn đi kéo nguội mất ngon. Kệ nó, nó không muốn ăn thì thôi. Rồi cô lầm bầm. Còn với cái? Mẹ tôi nói đỡ. Có lẽ Ngọc nó mệt lắm. Mấy hôm nay thức khuya chấm bài. Cả ngày lại đi suốt. Để nó nghỉ ngơi rồi tí ăn sau cũng được. Cô tôi không nói gì. Mặt làm ra vẻ rừng rưng nhưng tôi biết cô đang giận chị Ngọc lắm. Làm bánh xèo không khó nhưng khá công phu. Cô đã bỏ công gần cả buổi chiều nay để cả nhà có một cuộc gặp mặt vui vẻ. Thế mà chị Ngọc lại phản kháng như vậy. Còn với cái, đủ lông đủ cánh rồi, không coi ai ra gì. Cả nhà tôi ai cũng thích ăn bánh xèo, nhất là lại được cô tôi tự tay làm. Cô tôi vốn nổi tiếng là người nấu ăn giỏi. Hàng xóm ai có dỗ hay cưới hỏi, đều nhờ cô làm giúp. Với lại, cũng khá lâu rồi mới lại được ăn món này. Nhưng sự vắng mặt của chị Ngọc làm bữa ăn kém ngon. Ngoại trừ thằng Tâm chén tụ tì một lúc hai chiếc bánh một cách ngon lành. Hình như mọi người đều ăn lấy lệ. Thằng Tâm hít tay tôi. Chị sao thế? Bánh ngon thế này mà còn chê à? Tự nhiên. Tôi nổi khùng. Thôi đừng nhiều chuyện nữa. Thằng Tâm ngớ người ra vì câu nói của tôi. Mẹ tôi nhìn hai đứa. Lắc đầu. Sự quay trở về của cậu giáo chẳng những không cải thiện được và còn làm cho quan hệ của cô tôi và chị Ngọc trở nên xấu hơn. Giữa hai người vẫn tồn tại một cuộc chiến tranh lạnh không tuyên bố. Mấy bữa đầu, chị Ngọc thường xuyên bỏ bữa. Nhưng sau đó hình như chị đã nghĩ lại. Chẳng tội gì mà phải nhịn đói vì một người đàn ông mình không yêu. Mẹ tôi đã khuyên bảo chị như vậy. Hơn nữa, cô tôi làm như không thấy phản ứng của cô con gái độc nhất. Đó là điều chị Ngọc đau lòng nhất và cũng là điều thúc đẩy chị đấu tranh đến cùng cho hạnh phúc của mình. Hàng tuần anh Sang vẫn đến nhà tôi chơi mặc dù không được cô tôi hoan nghênh. Nhiều khi anh chào cô, cô lờ đi như không nghe thấy. Còn cậu giáo thì khỏi phải nói. Luôn luôn tỏ thái độ thù địch với anh sang một cách không giấu giếm. Bây giờ, cậu giáo không áp dụng những chiến thuật cũ như đã áp dụng với những chàng trai trước đây đến với chị Ngọc nữa. Cậu chỉ nhìn tình địch bằng đôi mắt hận thù nảy lửa làm một con bé 14 tuổi như tôi cũng phải nổi gai ốc. Tôi rất ngỡ ngàng trước thái độ của cậu. Tôi đã những tưởng khi trở lại nơi đây là cậu đã chấp nhận vai trò kẻ đứng bên lề tình cảm của chị Ngọc rồi. Tôi thấy thất vọng về cậu lắm. Thế mà khi cậu ra đi, tôi đã từng thông cảm và thương hại cậu nữa chứ. Tôi chưa biết tình yêu là gì, nhưng nếu yêu nhau mà thế thì thà ở giá còn hơn. Rõ ràng cậu yêu chính bản thân cậu thì đúng hơn. Nếu yêu chị Ngọc sao cậu làm cho chị đau khổ đến vậy? Nhưng may mà lần này, chị Ngọc đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Anh Sang không bỏ cuộc, không nản lòng như những người đàn ông trước đây đã từng theo đuổi chị Ngọc. Vì thế tôi, bố mẹ tôi, cả thằng Tâm cũng rất có cảm tình với anh. Chúng tôi đều tin rằng chị Ngọc đã chọn được cho mình người bạn đời xứng hợp. Anh Sang không đẹp trai. Anh cũng không phải là thạc sĩ. Anh chỉ là nhân viên trong một trung tâm kinh doanh máy tính tư nhân nhưng tình yêu thật sự của anh chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho chị Ngọc. Từ sau khi mẹ kể chuyện về cuộc đời của cô tôi, Tôi không còn đánh giá về cô một cách khắc khe nữa. Nhưng thật sự tôi không thể nào lý giải cũng như không thể tán đồng việc cô phản đối của hôn nhân của chị Ngọc và anh Sang. Cả đời cô đã hy sinh cho hạnh phúc của con gái và các em. Đáng lý ra, bây giờ cô phải ủng hộ và cho chị Ngọc cái quyền chọn lựa người mà chị sẽ chung sống suốt đời. Đằng này, cô lại áp đặt. Bắt chị lấy người đàn ông chị không yêu dù đã cùng sống dưới một mái nhà suốt 13 năm dài. Không biết cậu giáo có điều gì mà cô cứ phải muốn cậu trở thành con rể của cô. Bi kịch là ở đó và cô là nạn nhân đầu tiên của chính quyết định của mình. Chiều qua, anh Sang đưa mẹ đến gặp cô tôi. Mẹ anh có lẽ cũng chạc tuổi cô tôi. Bà có khuôn mặt phúc hậu, kinh nhìn ấm áp và cởi mở. Thoạt nhìn. Tôi đã có thiện cảm ngay. Mặc dù anh Sang có đặt vấn đề trước về cuộc gặp mặt này nhưng khi mẹ anh Sang đến thì cô tôi làm bộ ngạc nhiên như không hề biết. Khi mẹ anh Sang nói đến chuyện của anh Sang và chị Ngọc thì cô tôi trả lời một cách thở ơ. Thế hôm nay chị đến là vì chuyện ấy đấy à? Mẹ anh Sang mỉm cười. Vâng, tôi đến trước là gặp chị. Sau là để nói với chị về chuyện của hai cháu. Cô tôi thoái thác. Nhưng chúng nó quen nhau đã được bao lâu đâu. Theo tôi biết, chúng cũng quen nhau gần nửa năm rồi. Thằng Sang nhà tôi mến cháu Ngọc lắm, muốn tiến đến hôn nhân. Với lại, hai đứa cũng không còn nhỏ dại gì. Giọng cô tôi đầy vẻ bực tức. Thế chị chê con Ngọc nhà tôi già phải không? Nếu vậy thì... Mẹ anh Sang vẫn mềm mỏng. Ấy chết, chị đừng hiểu lầm. Tôi không có ý đó đâu. Thằng Sang may mắn lắm mới gặp được cháu Ngọc. Làm sao mà chê được? Cô tôi vẫn còn làm mặt giận. Chị cứ nói thế. Tôi nói thật lòng đó chị. Mới lần đầu gặp cháu Ngọc, tôi đã có cảm tình ngay. Cô tôi có vẻ nguôi nguôi. Cảm ơn chị đã nói thế, nhưng con gái tôi hãy còn dại lắm. Chị mới gặp chưa hiểu nó đâu. Sau một hồi trò chuyện quanh co, mẹ anh Sang đi thẳng vào mục đích gặp gỡ. Nói gần nói xa, tôi xin nói thẳng. Hôm nay, tôi đến gặp chị để xin phép tiến hành lễ đính hôn cho hai cháu. Cô tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Chị đã có lòng thương con Ngọc thế, tôi rất mừng. Nhưng tôi chưa thể nhận lời chị được. Chị thông cảm nhé. Mẹ anh Sang hơi ngạc nhiên. Tại sao vậy chị? Hay là thằng Sang? Cô tôi lắc đầu. Không, cháu Sang không liên quan gì ở đây. Tôi có điều tế nhị khó nói ra được. Chị thư thư cho tôi ít lâu đã. Tôi có đi xem tuổi cho hai đứa. Họ nói năm nay kết hôn là tốt nhất. Sang năm không được tốt đâu chị ạ. Cô tôi tỏ vẻ khó chịu. Đã gì đâu mà chị đi coi tuổi. Thì tôi thấy chúng nó yêu nhau thật tình nên cũng muốn tác hợp cho chúng nó. Giọng cô tôi hờn mắt. Tôi có ý kiến gì đâu. Thôi thì vì thương cháu Ngọc, chị cho hai đứa tọa nguyện đi. Nếu có gì vướng mắc, chị cứ nói ra rồi chúng ta cùng bàn bạc. Chị nhé. Cô tôi thở dài. Thật đáng tiếc. Mẹ anh Sang đang ngơ ngác không hiểu vì sao cô tôi nói thế thì cô nói tiếp. Thôi thì cứ biết thế. Chị để tôi bàn bạc thêm với cậu mợ nó một tiếng. Có gì tôi sẽ nói với cháu Sang báo lại cho chị biết. Mẹ anh Sang đành phải bằng lòng. Vâng, thì đành vậy. Trước khi đi, bà mỉm cười nói thêm. Tôi chờ tin vui nghe chị. Cô tôi cười đáp lại, nụ cười gượng gạo. Mẹ anh Sang vừa đi khuất sau ngõ. Cô tôi đã gọi chị Ngọc lên gạn hỏi. Cô đến nhà người ta mấy lần rồi? Chị Ngọc hơi bối rối. Dạ, con có đến hai lần. Cô tôi nói bằng giọng mát mẻ. Đến hai lần mà người ta đã đi coi tuổi rồi. Cô có nói với người ta cô tuổi dần không? Hay là nói tuổi khác? Chị Ngọc nghẹn ngào. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Tuổi dần là sao mà con phải giấu? Cô tôi nghiến răng. Sao lại nói thế? Thế tôi phải nói sao đây? May mà cô không giấu tuổi. Cô biết tuổi cô là cao số không? Người ta không dị đoan đâu. Không dị đoan sao đi coi tuổi. Chị Ngọc im lặng. Cô tôi lên giọng. Mới quen nhau mấy bữa đã qua lại nhà người ta rồi. Cô không sợ người ta cười vào mặt à? Còn không làm gì xấu hổ mà sợ người ta cười? Cô trả treo với tôi đấy à? Còn với cái? Mình nói một tiếng. Nó trả lời một câu. Uổng công tôi ở vậy nuôi cô từ bấy đến nay. Chị Ngọc cắn môi không nói gì. Cô tôi vẫn chưa nguôi giận. Bây giờ cô khôn lớn rồi. Đủ lông đủ cánh rồi. Cô không coi tôi ra gì. Phải không? Có tiếng nớt nhẹ của chị Ngọc. Bây giờ mẹ tôi mới lên tiếng. Chị nói thế oan cho cháu nó. Tội nghiệp. Cô tôi tròn mắt nhìn cô em dâu. Bây giờ cả mẹ cũng đứng về phía nó chống lại tôi nữa hả? Mẹ tôi rụt rè. Dạ, đâu có chị. Nhưng... Cô tôi ngắt lời. Thôi, mấy người không cần phải nói nữa. Tôi hiểu hết rồi. Nói xong, cô bỏ đi về phía nhà sau. Chị Ngọc cũng nặng nề bước về phòng riêng, đóng sầm cửa lại. Tôi thương chị quá, chỉ muốn an ủi chị như một đứa như tôi thì liệu có an ủi được chị không? Cô tôi giận chị Ngọc, giận lây cả bố mẹ tôi nên khi cô lành rủ cô lên Đà Lạt mừng lễ thôi nôi của đứa cháu ngoại cô ấy, cô tôi vui vẻ nhận lời ngay. Chị Hà, con gái đầu của cô lành, kém chị Ngọc đến 4 tuổi nhưng đã là bà mẹ trẻ có hai con. Cô tôi bảo, có thể cô sẽ đi trong một, hai tuần hoặc có thể lâu hơn. Bố mẹ tôi không ngăn cản mà còn khuyến khích chuyến đi của cô. Bố tôi cho rằng hai mẹ con cô nên xa nhau một thời gian mỗi người có thể ngẫm nghĩ lại một cách bình tĩnh mọi sự việc, nhất là cô tôi. Còn mẹ tôi thì hy vọng khi cô thấy vợ chồng chị Hà và hai đứa con của họ, cô sẽ thay đổi quyết định của mình đối với vấn đề hôn nhân của chị Ngọc. Cô đi rồi. Không khí trong nhà bớt nặng nề nhưng chị Ngọc cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy. Chị ít nói, ít cười. Đi dậy về là cứ ngồi miết trong phòng. Chỉ ra ngoài khi đến giờ ăn hoặc có chuyện gì cần thiết lắm. Có lẽ chị không muốn giáp mặt với cậu giáo. Cô tôi đi rồi. Mẹ tôi xin phép bệnh viện nghỉ phép hẳn 10 ngày với lý do là lo việc nhà khi cô tôi đi vắng nhưng thật ra là vì chị Ngọc. Mẹ tôi lo ngại chị Ngọc vì suy nghĩ không thông mà làm điều gì dại dột nên một mặt, bà thường tìm cớ vào phòng trò chuyện với chị, mặt khác buộc tôi phải canh chừng chị. Khi chị đi dạy, mẹ tôi còn vào phòng chị kiểm tra xem có gì khả nghi không. Tôi cười thầm vì sự lo lắng hão của mẹ, nhưng thấy nét mặt nghiêm túc của bà, tôi chỉ biết răm rắp làm theo và không một lời phản đối. Riêng cậu giáo thì thường đi làm sớm, về nhà muộn. Có hôm cậu còn ở lại ở văn phòng cơ quan và có vẻ ngại không dám gặp chị Ngọc. Có lẽ sự lạnh lùng và kiên quyết lần này của chị Ngọc đã làm cậu giáo bắt đầu tỉnh ngộ. Mấy đêm nay, chị Ngọc thường hay thức khuya lắm. Đêm nay, tôi học bài xong cũng hơn 11 giờ mà bên phòng chị vẫn sáng đèn. Có lẽ trời lạnh làm chị khó ngủ. Tôi khoác thêm chiếc áo len, sỏ chân vào đôi dép lông đi trong nhà mà vẫn thấy lạnh. Tôi dón dén bước sang phòng chị Ngọc và đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hở. Chị Ngọc đang nằm trên giường. Đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà. Hình như chị đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Thấy tôi, chị uể oải ngồi dậy. Em chưa ngủ à? sang chị có việc gì không? Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên chị và xót xa nhìn chị. Dưới ánh đèn nê ông sáng trắng, trông chị nhợt nhạt như một người vừa ốm dậy không còn đâu nét trẻ trung và tươi tắn mà tôi từng ngưỡng mộ. Tôi tự trách mình đã thiếu quan tâm đến chị. Tôi ôm vai chị. Chị Ngọc, em không thích chị như thế này đâu. Nhìn chị thiếu sức sống quá. Chị Gượng cười. Chị không sao đâu. Chị còn nói không sao. Chị đến soi gương đi, xem chị bây giờ có giống chị không? Không giống chị thì giống ai? Chị cũng thật là. Tôi nhìn chị chăm chú rồi nói tiếp. Chị mà cứ thế này. Anh Sang sẽ chán chị mất. Giọng chị tự tin. Anh Sang sẽ không chán chị đâu. Chị chắc thế à? Chị Ngọc không trả lời. chỉ tựa đầu vào vai tôi như muốn tìm cho mình một chỗ dựa. Hai chị em ngồi thế một lúc lâu. Chợt chị ngồi thẳng dậy và nhìn vào mắt tôi. Chị đã quyết định rồi. Châu à? Tôi không hỏi gì. Chỉ nhìn chị chờ đợi. Giọng chị thấp xuống. Chị và anh Sang sẽ cưới trong tháng tới. Tôi ngạc nhiên. Sao gấp vậy chị? Hay là chị có gì rồi? Chị nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy. Em nói nhỏ hơn một chút có được không? Tôi gật đầu, nhắc lại câu hỏi vừa rồi với một âm lượng nhỏ nhất có thể. Chị Ngọc thở ra. Chị và anh Sang trong sạch, làm gì mà có gì. Chị cũng có lúc muốn có đứa con để mẹ chị phải đồng ý nhưng anh Sang phản đối. Bọn chị yêu nhau đường đường chính chính, không cần phải làm gì để sau này ân hận. Tôi nôn nóng. Thế thì vì sao? Mẹ anh Sang đã coi ngày cưới cho bọn chị rồi. Phải cưới trong năm nay và cưới gấp vì bà nội anh Sang yếu rồi. Sợ để lâu rồi bà mất. Xả tang xong mới được cưới. Nhưng cô đã đồng ý đâu? Bởi thế chị mới khổ. Hôm trước, mẹ anh Sang đã định nói luôn chuyện này nhưng em thấy đó, mẹ chị có để cho nói đâu. Thế thì sao mà cưới được? Ờ, ba mẹ anh Sang đã hiểu mọi chuyện, đã nói nên làm như vậy. Đám cưới sẽ không có mẹ chị, có thể cũng không có nhà gái. Em à! Tôi thở dài. Thế thì buồn lắm chị Ngọc ơi. Nước mắt rớt trên má chị Ngọc. Chị buồn bã nói. Thì còn phải biết làm sao? Xem như chị. mồ côi. Tôi cũng buồn theo chị. Hay khi nào cô về, chị thử nói chuyện lại với cô một lần nữa xem sao. Em biết cô rất yêu quý chị. Chị Ngọc lại thở dài. Em thấy có ba mẹ nào yêu quý con gái mà như mẹ chị không? Tôi bối rối. Chắc cô có lý do riêng. Chị Ngọc ạ. Không cần biết mẹ chị có lý do gì. Chị đã quá mệt mỏi rồi. Chị không thể chịu đựng hơn. Chị không thể để tình trạng này kéo dài mà phải tự chấm dứt thôi. Chậu ạ. Thôi thì chị đành mang tiếng là đứa con bất hiếu. Tôi an ủi chị. Có lẽ rồi đến một ngày nào đó, cô sẽ hiểu chị. Chị cũng mong như vậy. Tôi nắm bàn tay chị. Chị Ngọc ơi, em ủng hộ chị. Chị Ngọc cười trong nước mắt. Rồi chị kéo tôi cùng nằm xuống giường với chị. Chị bảo, tối nay ngủ chung với chị nhé. Vâng, tôi ngồi dậy, gải then cửa, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh chị. Chị kéo chăn đắp cho tôi và ôm sát tôi vào người. Tôi vẫn còn thắc mắc. Thế chị định giấu cô thật cả. Chị Ngọc buông tôi ra. Thế chị còn biết làm sao bây giờ? Mẹ chị mà biết thì đừng mong có đám cưới. Bọn chị thật lòng thương nhau. Châu à! Thế nhớ cô biết thì sao? Làm sao biết được, trừ khi em nói ra. Tôi lắc đầu. Em không nói với ai đâu. Đây là bí mật của hai chị em mình. Nhưng hôm nay sao chị lại nói với em điều quan trọng vậy? Chị Ngọc lại ôm lấy tôi. Vì chị tin em, và vì chị cô đơn quá, chị muốn tâm sự với ai đó. Tôi ngập ngừng hỏi chị. Chị định giấu bố mẹ em luôn à? Chị Ngọc buồn bã. Chị cũng chưa biết có nên nói với cậu mở không nữa. Theo em, chị nên nói cho bố mẹ em biết. Bố mẹ em luôn ủng hộ chị. Biết đâu bố mẹ em sẽ có cách có thể giúp được chị. Ừ, có lẽ thế. Để mai mốt, chị sẽ nói. Chị nói nhanh đi, không khéo cô về. Ừ.